Mời các bạn cùng anh Xuân nghe tiếp tiểu thuyết Vô sắc công tử của tác giả Thẩm Tiểu Chi. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com Chương 24 Lúc này trời cao mây xanh, ảnh mặt trời ngày thu như một bản tình ca hiếm muộn. nhuộm trên trán hai người một tầng mồ hôi mỏng manh. Vần trầm nhã theo thư đường đi dùng trà. Qua bảy tám khúc quanh, đi chừng một canh giờ, mới vòng đến một đầu đường khá tĩnh lặng. Góc đường này có một tòa lầu hai tầng, với mái ngói vệnh cao công phút. Thừa đường lấy tay chỉ chỉ, ý nói chính là nơi này. Vân trầm nhã ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy đã nở nụ cười. Trên trần thòng xuống một tấm biển lớn, trên biển có đề ba chữ thật to. Hồng nho lâu Lại nhìn vào trong lâu mới thấy Xung quanh đều là tú tài nghèo kiết hủ lậu Đang ngâm thư sướng từ Tự xưng mình là thi sĩ Mà lúc này thư đường đứng trong lâu Trông như một cọng cải trắng lạc lỏng Giữa rừng trúc um tùm Thật vô cùng không thích hợp Nhìn cảnh tượng này Con sói vui vẻ vô cùng a không ngờ Cộng cải trắng kia lại khá quen thuộc nơi này Chào hỏi với Tiểu nhị một tiếng Sau đó dẫn Vân Trầm Nhã lên lầu hai Lầu hai là một nơi rất thích hợp Để bàn chuyện trăng gió Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình Vân Trầm Nhã xà lại gần Mở quạt ra phe phẩy hỏi Tiểu Đường muội Người thích chỗ này sao Mới vừa rồi trên đường đi hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu không khí dĩ nhiên hòa hoãn đi không ít nghe vân trầm nhã hỏi như thế thư tiểu đường chân thành nghiêm túc đáp ta không biết nơi này hay ở chỗ nào nhưng tôi tấn công nói với ta trong thành kinh hoa này hễ là người có chút trình độ đều thích đến nơi lịch sử như vậy nàng ngụ ý cho rằng vân trầm nhã cũng thập phần văn nhã rất hợp với nơi này tô bạch tôi tấn công là ai dĩ nhiên vân vĩ lan biết nhưng vừa nghe chính miệng thư đường đề cập tới trong lòng liền nổi lên một cảm giác không thoải mái đặt cây quạt sang bên cạnh vân trầm nhã nhấc ấm lên chăm trà không nói một lời nào thư đường nghĩ hắn còn đang khó chịu chuyện lần trước bèn cúi đầu xuống nhìn chiếc túi bằng vải bố trong tay vân trầm nhã chậm rãi châm một tách trà cho thư đường rồi lại châm cho mình một tách bầu không khí lại nặng nề lên một lát sau thư đường cúi đầu gọi một tiếng vân quan nhất sau đó nhanh chóng đặt chiếc túi vải bố lên bàn nàng vẫn cúi đầu giọng nhỏ như mũi kêu ta ta xin lỗi ngươi về việc thất lễ lần trước đầu kia vẫn không có tiếng trả lời thư đường lại nói Cha ta nói bất kể là ai cũng đều có chỗ khó xử của riêng mình. Đôi khi chỉ vì mình kiến thức ít ỏi nên không làm sao hiểu được nỗi khổ bất đắc dĩ của người khác. Ngày đó ta biết ngươi có võ công, vốn có chút không vui, nhưng ta không giận ngươi. Đã nhiều ngày nay ta suy nghĩ kỹ lại, ta thấy... ta... ta thấy... Nói đến đây, nàng nhăn chặt hàng lông mày, dường như không biết phải mở miệng như thế nào. Một hồi sau, nàng mới duỗi tay, đẩy túi vải bố đến trước mặt Vân Trầm Nhã. Dương mắt nhìn hắn thật cẩn thận. Đầu thu, ánh nắng thật nhẹ, thần sắc trên mặt Vân Trầm Nhã mơ hồ. Hắn ngừng một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi. Đây là cái gì? Thư đường cũng trầm mặt. Sau một lúc lâu, nàng mở túi vải bố ra. Trên bàn bày ra mấy cọng dây mướp. Vừa bất ngờ vừa buồn cười Nhưng vân trầm nhã lại cười không nổi Đột nhiên hắn như hiểu được chuyện gì Ngày sau đó thư đường lên tiếng Nàng nói Vân ngoan nhân Ngươi là người làm đại sự Hãy ra tay đều thật xa xỉ Còn ta, ta chỉ là một nhà đầu Con nhà bình dân Không có kiến thức gì Ngươi dạy ta đọc thi niệm từ Hãy tặng quà là dễ dàng tặng ta vòng ngọc Sáu ngọc Ta là chẳng làm được gì cho ngươi Nếu đáp lễ cũng chỉ có thể tặng chút quả đào, dây mướp Nhưng duyên phận thật là kỳ lạ Ban đầu khi ta vừa gặp ngươi Đã thấy chúng ta một người trên trời, một người dưới đất Vốn không thể cùng nhau xuất hiện một nơi Nhưng sau này ngươi lại nhận ta làm nghĩa muội Mọi chuyện đều đối xử tốt với ta Thư đường gãi gãi đầu Đồi môi miếm chặt như có nỗi khổ tâm Ta ý ta muốn nói ngươi tốt với ta, ta đều biết được, hiểu được Ta mặc dù không thể hồi báo ngươi vật gì quý giá, Nhưng vẫn khắc ghi trong lòng Quả đào là ta dùng đồng tiền của mình để mua Dây mướp cũng là chính tay ta đã trồng, đã hái Ta thấy, ta thấy cho dù hai ta người trên trời, người dưới đất Nhưng duyên phận này có được cũng không dễ dàng gì Ta thấy ta nên biết quý trọng không nên giận dỗi cùng ngươi nên hôm nay đến đây nhẫn lỗi với ngươi dứt lời thư đường lại cúi đầu xuống thấp hơn vân trầm nhã nhìn nàng từ góc độ của hắn nhìn lại có thể thấy rõ trên làn da nõn nà của nàng nốt ruồi đen nơi khóe mắt nổi bật lên và hốc mắt đang dần dần hồng lên ngươi sao vậy hắn hỏi thư đường mím môi gượng gạo hỏi vân quan nhân Sau này ngươi sẽ về anh triêu quốc phải không? Vân trầm nhã sửng sốt, thư đường lại nói Cha ta nói duyên phận của hai ta, nói dài cũng không dài Dưới lầu có người gọi thêm rượu Tuy là tú tài nghèo kiết khổ lậu Cũng phần nào tự cảm thấy hăng hái vui vẻ an nhàn. Ngoài cửa sổ có lầu cát, có con phố dài, có non xanh nước biếc Tuy chỉ là một kinh hoa thành nho nhỏ của Nam Tuấn Quốc, Cũng ồn ào náo nhiệt một mảnh trời riêng. Nhưng có người từ nhỏ đã định sẵn phải gánh vác giang sơn xã tắc. Dù cho có là người cao cao tại thượng nhìn đời bằng nửa con mắt, Hắn cũng có khi gặp phải chuyện biệt thi giữa phố phường như thế này, Cảm giác giống như đang mắc phải xương cá. Vân trầm nhã không nói gì, cầm tách trà như chén rượu, Uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói Còn nhớ hai con chó khi xưa của ngươi không? Thư đường gợt đầu, vân trầm nhã cười nói Ban đầu khi chúng nó đi, ngươi không thể chịu nổi Nhưng sau này, ngươi vẫn có thể vui vẻ sống tiếp Khi đó, ngươi cũng đã hiểu được Mọi việc đều có số mạng định sẵn Có thể làm bạn một thời gian đã là duyên phận huống chi nếu có duyên, sau này nhất định sẽ có ngày gặp lại sau này sau này nếu ta lại có cơ hội đến nam tuấn quốc nhất định sẽ đến tìm ngươi thư đường nghe được những lời này tâm tình mới khá hơn được một chút nàng ngẩng đầu lên cười với vân vĩ lan nói vân quan nhân người đối với ta thật tốt vân trầm nhã lại cười rộ lên trong mắt có vài phần ảm đạm mà thư đường không nhìn thấy sao người biết là tốt với người hắn hỏi có chút tự dẻo thư đường nghĩ nghĩ không đáp lại chuyển đề tài nói đúng rồi vân quan nhân vị cô nương mà ngươi phải lòng lần trước hiện giờ ra sao vân vĩ lan sửng sốt lúc này mới nhớ ra lúc trước gạt thư tiểu đường nói mình phải lòng một vị cô nương hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ điệu bộ như không có gì quan trọng nói không cưới không muốn cưới người khác ngừng một chút hắn biết rõ mà còn cố hỏi còn người người xem mắt ra sao thư đường ngượng ngùng cười rổ lên đem chuyện của tô bạch một năm một mười kể với vân trầm nhã còn nói hôn lễ định tổ chức vào cuối thu nhiều nhất cũng chỉ hơn hai tháng nữa nếu đến lúc đó vân vĩ lan còn chưa có rời khỏi mời đến nhận một lạy của bọn họ vân trầm nhã chuyển sang nhấm nháp tách trà tờ tướng công này người hài lòng sao thua đường gật gật đầu hắn rất tốt là một người thật thà nói chuyện rất hợp với cha ta ta thấy sau này nếu gả cho hắn cuộc sống nhất định rất hòa thuận ngừng một chút nàng lại có chút tiếc nuối nhưng không biết sau này hắn có chịu dẫn ta đến anh triêu quốc thăm vân quan nhân một lần hay không ta còn muốn sau này đối xử tốt với vân quan nhân một chút vân trầm nhã cười rộ lên Ta đây, cũng... đây sau này cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Những lời này hắn còn chưa kịp nói ra đã bị người khác cắt lời. Tiểu đường Tô Bạch bắt gặp Thư Đường ngồi chung một bàn với một vị công tử khác, trong lòng không khỏi căng thẳng. Mặc dù Tô Bạch nghĩ vân trầm nhã và Thư Đường, một người trên trời, một người dưới đất, một người là Bảo Ngọc ngàn năm, một người là Hòn Đá ven đường. Dù sao cũng không thể liên quan gì đến nhau Nhưng thấy thê tử tương lai của mình cùng người khác nói nói cười cười Trong lòng hắn thật vui không nổi Tô Bạch tiến lên lễ phép chào hỏi Thì ra là vân công tử thật may mắn tình cờ gặp nơi đây Vân trầm nhã cũng gật gật đầu chào hắn Tô Bạch lại nói Sáng hôm nay đi ngang qua vương phủ của lục vương gia Vương gia mời ta vào dùng trà Ta từ chối không được vừa khéo gặp được nguyễn phượng nguyễn đại nhân trong phủ nguyễn quan nhân tán gỗ với ta một hồi cũng có đề cập đến vân công tử nói vân công tử mặc dù không có lấy nửa chức quan vị gì nhưng văn nhã phong lưu có thể nói là nhân trung long phượng có người tân bốc tán tùng mãi đã thành thói quen vân trầm nhã nghe ra ý tứ của hắn chỉ cười cười mà không để ý gì đến hắn tô bạch lại quay đầu nhìn thư đường Làm bộ làm tịch, lắc lắc tay nàng, nói Mùa thu trời lạnh, sao mặc chút xiêm y mỏng manh thế này đã tùy tiện ra ngoài với người ta, có lạnh không? Thư đường im lặng, rút tay trong tay tô bạch lại, quay đầu nhìn Vân Vĩ Lan Vẻ mặt, Vân Trầm Nhã vẫn bình thường, đón ánh mắt của nàng, cười cười Nếu tôi công tử đã đến đây, vần mổ xin đi trước Dứt lời, hắn cũng không đợi ai trả lời Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Bạch một cái, đứng dậy lập tức bỏ đi. Thư Tiểu Đường ngay ngẩn nhìn theo bóng dáng Vân Vĩ Lan, quay đầu lại không nói gì. Tô Bạch hỏi nàng làm sao vậy, Thư Đường ngẩn đầu lên liếc hắn một cái, nhịn hết nổi, cuối cùng nói Mới vừa rồi ngươi không nên nói Vân quan Nhân như vậy, mặc dù Vân quan Nhân không có chức quyền gì, nhưng là người rất tốt. Trầm mặt, trong chốc lát, nàng lại nói Ta đi xem hắn một chút Nói xong liền rượt theo xuống lầu Vân trầm nhã còn chưa đi xa Thấy thư đường vội vã đuổi theo Bèn cười cười đứng lại chờ nàng Thư đường chạy gấp Thở phì phò Nghiêm mặt nói Vân quan nhân Ngươi đừng để ý đến lời của tô tướng công vừa nãy Không phải hắn cố ý đâu Sau đó nàng còn nói Vân quan nhân Ngươi đừng buồn Đầu đường vắng vẻ, xa xa trời xanh mây trắng càng làm sắc đỏ hồng trên đôi gò má của thư đường nổi bật hơn. Vân trầm nhã không khỏi không kềm lòng được, giơ tay vuốt ve mái tóc của nàng, thật mềm mại dịu dàng, hệt như tính nết đơn thuần thật thà của nàng vậy. Ta không có buồn, ta rất vui, hắn nói. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng nói tiếp. Tiểu nhà đầu ngốc nghếch sau này nếu ta rời khỏi, người đừng đuổi theo nữa. Như vậy sẽ khiến người ở lại không vui Nói xong lời này Hắn liền bỏ đi Thảnh thơi nhàn nhã phe phẩy cây quạt Thần ảnh càng lúc càng xa Trên con phố dài Thư đường nhìn theo Cảm thấy trống trải hoang vắng, Dường như trong lòng có thứ gì đó Chậm rãi mất đi Đêm đó Vân Vĩ Lan về phủ Hắn ra hậu viện mấy lần xem bầy gà Bầy gà thật mau lớn Vào thu đầu bọn chúng đã to hơn gấp bội vân trầm nhã nhìn nhìn nở nụ cười quỷ dị trong chốc lát đi tìm một cái xẻng nhỏ hắn ngồi xổm trong vườn hoa cạnh bờ ao nhỏ ánh trăng dìu dịu bao phủ khắp đất trời màn tay cải trắng khoan khoái chơi đùa cách đó không xa bầu không khí thấm đẫm hương phù dung hương thơm hai mươi bốn dặm cũng chưa dứt Vân trầm nhã dùng chiếc xẻng nhỏ cuốt cuốt đất Xem trái xem phải, vẻ mặt khó hiểu Lão quản gia thấy hắn, liền tiến lên hỏi thử Đại công tử, người đây là... Xới đất Vân Vĩ Lan nghiêm trang đáp Hắn chỉ vào nhúm đất trước mặt, nói Trước đây ta trồn một hạt đào trong này Không chăm sóc cẩn thận, giờ ta vung xới đất cho nó Lão quản gia nghe hắn nói Ngẹn không đáp lại được tiếng nào. Hạt đào kia chôn xuống đã lâu, này mới để ý đến, thì đã sớm bỏ lỡ thời tiết rồi. Vân Vĩ Lan cũng không bỏ cuộc, hắn ngồi xổm tại chỗ, lẳng lặng vót nước tưới lên nhúm đất. Màn đêm thanh tịnh nhưng lạnh lẽo, Vân trầm nhã xoay lưng về phía lão quản gia, lại hỏi. Người nói bây giờ ta chăm sóc cẩn thận cây đào này trước khi ta về Anh Trung Quốc. Nó có kịp nở hoa hay không